Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi! chương 96 tầm tư A Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz huyển kinh ngạc Thực sự không nghĩ đến nữ tử ngã dưới đất lại là nhô tiểu nghi Nhấu nhíu mày! Đang muốn đến đó xem sao thì lâm chiêu nghi đắc hoàn hồn Việc này xảy ra ở cửa Diễn Khánh Cung Nếu như Hoàng thượng và Hoàng hậu hỏi tội Mình cũng không thoát khỏi liên quan đúng hồ hôm nay lại là ngày lành của con trai mình Lại có người đến làm chuyện xấu Lâm Chiêu Nghi rất tức giận Bước nhanh qua khỏi A Quyền Tránh ra Lâm Chiêu Nghi rẽ nhóm Phi Tần đi vào Thấy Ngô Tiểu Nghi ngã trên mặt đất đang ôn bùng không dậy nổi. Sưới thân váy hồng nhạt có vết máu, mà cánh tay cổ trên mặt cũng bị cào nhiều đường. "Người đâu, mau đưa Ngô Tiểu Nghi vào trong điện, mau truyền thái y đến." Lâm Chiêu Nghi phân phó đâu vào đó, sau đó lại bảo đại cung nữ vội vàng bẩm báo chuyện này cho hoàng hậu. Ngô Tiểu Nhi được đưa đi Mấy phi tần phân vị thấp bên cạnh nhìn thấy vết máu Xi xào bàn tán Có khi nào Ngô Tiểu Nhi té nên xảy thai không Xem ra con lẽ là vậy rồi Thấy các nàng càng nói càng lợi hại Lâm Chiêu Nhi sắc mặt bất ngờ Thái đi con chưa kết luận Các ngươi bàn tán cái gì Mới vừa rồi khi ngu tiểu nghi gặp chuyện sao lại không thấy các ngươi phản ứng nhanh như vậy Huyên thuyên nhiều chuyện thì lại rất nhanh nhỉ Nói như vậy liền làm cho bọn phương quý nhân đỏ mặt một phen A huyện bên cạnh cũng không lên tiếng Thầm nghĩ mấy vị này có muốn gì xào bàn tán mà cũng không biết điều chỉnh âm lượng Rõ ràng họ đều tử mồm mà ra không phải sao Lâm chiêu nghi tức sẵn sàng dạy như vậy Kỳ thực trong lòng cũng lo lắng Nếu ngô tiểu nghi gặp chuyện ở cung của mình Dẫn đến đẻ non Mà hôm nay lại là sinh nhật đại hoàng tử Hai chuyện này cùng xảy ra Không tránh được bị người khác nói ra nói vào Mà nhìn mấy vết cào trên mặt ngô tiểu nghi Mặc dù không đẻ non Thì cũng không tránh khỏi trên mặt có xẻo Sao những chuyện thế này lại xảy ra vào hôm nay chứ Nhưng lại còn xảy ra ở trước cửa cung Chỉ một điểm này Lâm Chiêu Nghi Cam tức biệt miệng tả tiệm sư Hẳn không thể bầm thay vạn đoạn nàng ta Người dù sao cũng là bị vậy trước cửa cung Mọi người cứ đứng ở đây cũng không được A huyện nhắc nhở lâm chiêu nghi Chú ta vào trong chờ hoàng hậu nương nương đến thôi Việc này hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ đòi lại công bằng cho ngô tiểu nghi Các mũi mũi cũng khoan hãy đi Đợi hoàng hậu nương nương đến Còn cần các mũi mũi kể lại tình huống lúc nãy rõ ràng với hoàng hậu nương nương A huyện nói câu này còn liếc nhìn mấy người phương quý nhân một cái. Lâm chiêu nghi nghe xong lời này của A huyện, bình tĩnh lại, gật đầu với A huyện, mũi mũi nói đúng. Sau đó lâm chiêu nghi ra lệnh cho cung nhân đưa tả tiệp sư đi. Hoàng hâu đi được không xa thì nghe được cung nhân diễn khánh cung bẩm báo, vội vàng ngồi kiểu trở lại diễn khánh cung. Ngồi trên chủ vị Hoàng hậu nghiêm mặt Này đã xảy ra chuyện gì không đợi mọi người thỉnh an Đác lớn tiếng hỏi Mấy tháng nay trong cung rất loạn Sự việc cứ nối tiếp nhau mà đến Nếu mình không xử lý cho tốt Làm sao còn có uy tín để quản lý hậu cung Lâm Chiêu Nghi Thân là người đứng đầu diễn Khánh Cung nhiên là do nàng trả lời Hồi bẩm hoàng hậu nương nương Sau khi sinh nhật đại hoàng tử kết thúc Tần thiếp tiến tân khách trong điện thì bên ngoài xảy ra chuyện này Quá trình xảy ra như thế nào tần thiếp không biết Để phương quý nhân tiếp lời với nương nương vậy Phương quý nhân bị gọi tên Lập tức thần trọng kể lại mọi chuyện với hoàng hậu nương nương Thì ra là mấy phi tần các nàng ở gần nhau Sau khi tham gia sinh nhật đại hoàng tử xong thì hẹn nhau cùng hồi cung Không nghĩ đến vừa bước ra cửa cung Tả tiệt sư chạy đến Điên cuồng cào tấu nho tiểu nghi Nho tiểu nghi không tránh được Mà sức lực cũng không bằng tả tiệp dư Nên bị tả tiệp dư xô ngã Cào thêm một trận Một lúc lâu sau tả tiệp dư mới bị cung nhân chế ngự ngăn chặn hành vi điên cuồng của nàng lại Sau đó thì lại thấy hạ thân ngu tiểu nghi có máu Hoàng hậu nghe xong mày càng cao chặt hơn Cũng không nhìn tới phương quý nhân đang quỷ Quay sang hỏi Lâm Chiêu Nhi Ngo Tiểu Nhi đang ở đâu? Tần thiếp đã cho cung nhân đưa vào trong điện rồi Hiện tại Thái Nhi đang khám và chữa bệnh Sẽ có kết quả nhanh thôi Hoàng hậu nghe vậy thần sắc mới tốt lên một chút Chí ít vẫn còn có người được việc Nghĩ đến có thể Ngo Tiểu Nhi đẻ non Hoàng hậu lại say say Thái Dương Không sai Nàng rất thích nhìn các phi tần tranh đấu với nhau để chính mình ngồi yên như ông đắc lợi Nhưng không phải mỗi lần hồi báo đều gây cho nàng một đống việc như vậy để giải quyết Xoa xoa thái dương Nếu chuyện này không giải quyết ổn thoảng Lại loạn xuống dưới thì không cần đến lúc mấu tột thất thi mà hoàng hậu là nàng cũng sẽ tự thoái vì thôi Chỉ chút lát sau thái y đã đến bầm báo Nhu tiểu nghi không có đẻ non Chỉ là trùng hợp đến kỳ kinh nguyện mà thôi Nhưng mà những vết cào trên mặt và tay rất sâu Nhất định sẽ để lại sẻo Mặc dù trong cung có tuyết phu tiêu vết cao Nhưng vẫn sẽ còn sẻo Dung mạo không thể khôi phục như trước được Biết được nhu tiểu nghi không có đẻ non Lâm chiêu nghi cùng hoàng hậu đều thở dài một hơi A huyền lại mở miệng Hoàng hậu nương nương Tần thiếp cho rằng việc này không đơn giản như vậy Tả tiệc sư mệnh điên đã bị nhốt lại trong cung Còn có cung nhân trong giữ trước cửa Sao hôm nay lại dễ dàng tránh được cung nhân mà đến diễn khánh cung Hoàng hậu nương nương Nếu tả tiệp dư đến sớm một chút, chuyện hôm nay sẽ không đơn giản như vậy nữa. A huyền ngôn tan vu thử. Không có đơn giản như vậy trong lời nói hậu quả thế nào thì mặc cho các phi tần ở đây tự do phát huy trí tưởng tượng đi. Ngôn tan phu thử, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Hoàng hậu nhìn thoáng qua không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên A huyển lên tiếng Từ đầu đến cuối huyển Chiêu nghi đều không nói lời nào Nhưng vừa mở miệng đã nói vào trọng tâm Mà A nói rất đúng Nếu tả tiệc dư đến sớm một chút Chuyện đã xảy ra Sẽ không thể vãn hồi được Chuyện ra ngoài mặt mũi Của hoàng gia sẽ mất sạch Tội danh quản lý Hậu cung không tốt Cũng sẽ không tránh được Cho dù những hậu quả nêu trên không có xảy ra Nhưng nghĩ đến việc này Sắc mặt của Hoàng hậu đã trầm xuống Việc này không cần biết thế nào cũng phải điều tra rõ Tả tiệt sư gây chuyện như vậy sẽ truyền đến tai Thái Hậu và Hoàng thượng Nên Hoàng hậu phải điều tra cho tốt Nhất định phải tìm cho ra kẻ độc ác đứng sau màn này Nhưng cha tới cha lui Những người có liên quan đến tả tiệp sư không chết thì cũng bị thương Đại cung nữ bên cạnh Tạ tiệp sư đã gặp chuyện Đến lúc phát hiện thì đang mất máu quá nhiều mà chết trong cung Tả tiệp sư thử dịp thái sám trông coi thay ca Dùng ghế đánh ngất thái sám rồi chạy đến Mà tả tiệp sư bây giờ đã hoàn toàn điên rồi Hợp ngôn loạn ngữ trong miệng nói ra không rõ ràng cũng có thể hỏi được gì Quả nhiên là chết không đối chứng mà Cuối cùng Cũng chỉ có thể cách chức tà tiệm sư làm thứ sân Ban thưởng một chén cư tiểu để nàng đi Mấy vị phi tần phân vị thấp đều bị phạt bổng lục cảnh cáo Ngô tiểu nghi thì vô duyên vô cớ bị liên luyện Hoàng hậu thương tiếc, hạ chỉ tấn vì cho nàng làm nhô dung hoa. Thế nhưng có lợi ích gì chứ? Dù sao thì mặt cũng đã bị hủy. Ngô tiểu nghi muốn hầu hạ hoàng thượng nữa cũng không thể. Xem ra chỉ có thể ở lại trong cung cả đời. Khu ninh cùng, hoàng hậu thần sắc không tin được ngồi trên tú tháp. Đại cung nữ Nguyệt đường quỳ trên để đấm chân cho hoàng hậu. Còn Liên Nguyệt đứng một bên. Chờ hoàng hậu phân phó. Chỗ tả tiệp dư xảy ra chuyện gì? Tả tiệp dư bị giam trong cung cũng không có điên. Điểm này hoàng hậu biết rõ. Nhưng hoàng hậu muôn biến nàng ta thành một con cờ tốt để dùng. Nên mỗi ngày để bỏ thuốc làm cho thần trí mơ hồ vào trà và đồ ăn của tả tiệp sư. Vốn dĩ muốn chờ đến lúc tả tiệp sư thật sư điên sẽ dùng đến. Không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra chuyện này làm hoàng hậu không ngờ đến. Liên Nguyệt cuối đầu, nương nương có lẽ là đảo không khống chế được liều lượng thuốc, đã cho quá liều. Đào là cung nữ mà hoàng hậu an bài bên người tả tiệp sư Nhưng giờ đã không còn nữa Nàng cũng là cung nữ bị tả tiệp sư đánh chết trong cung Con cờ tả tiệp sư này vốn muốn dùng để đối phó U huyển chiêu nghi Từ lúc thần chí tả tiệp sư mơ hồ Đào đã phụng mệnh ở bên cạnh tả tiệp sư mỗi ngày nhắc đến A huyển Vốn dĩ Tạ Tiệp Dư không hấn A huyền Nhưng trải qua thời gian dài bị tẩy não như vậy Ngày sau khi Tạ Tiệp Dư gây sự dù không thể giết che A huyền Thì cũng có thể bị người điên dọn cho sợ hãi một phen Chỉ là Hoàng hậu vạn lần không ngờ rằng Tạ Tiệp Dư lúc đó chạy đến diễn khánh cung của Lâm Chiêu Nghi Hoàng hậu tất nhiên không biết ăn oán giữ Tả Tiệp Dư và Lâm Chiêu Nghi. Chỉ nghĩ là cung điện của hai người cách nhau không xa. Tả Tiệp Dư chỉ trùng hợp đi ngang mà thôi. Mà dọc theo đường đi cung nữ thái giám đụng phải Tả Tiệp Dư đều bị đánh. Ai dám ngăn cản nàng. Về phần nô tiểu nghi, chính là hoàn toàn ngoài ý muôn. Tả tiệp sư bị tẩy não trong thời gian dài như vậy. Trong lòng đác hận huyển chiêu nghi thấu xương. Mà Ngô tiểu nghi lại thích học theo điều bộ của A huyển. Tả tiệp sư đầu ớt không tỉnh táo nên nhìn nhầm. Tai bay vạ gió thế này cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu thôi. Mặng không vì sao tả tiệp sư lại không đồng thủ với người khác mà lại nhắm vào nạn. Hoàng hậu suy nghĩ vẫn có chút tiếc nuối Tạ Tiệp Dư này sức chiến đấu thật là mạnh. Ổn phí một con cờ như thế đúng là đáng tiếc. Nếu hôm nay Tạ Tiệp Dư đụng phải huyện trêu nghi thì... Ai đáng tiếc A Đưa tiếng người nhà của đảo đi đừng lưu lại nhiệm điểm. Nhàn nhạc. Phân có một câu, Hoàng hậu nhìn móc tay sơn đỏ, trong lòng lại thấy đáng tiếc. Mấy buổi thỉnh an sau đó thì A Nguyễn luôn cảm thấy Hoàng hậu thường quan sát mình bằng ánh mắt có chút tiếc hẳn là thế nào đây. Trong lòng lại phòng bị Hoàng hậu gấp đôi. Tất nhiên A huyện không biết. Chính mình lúc trước vì yêu thích đại hoàng tử mà ở lại trong biển lâu một chút. Lại là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp Hoàng thượng phát hiện gần đây thái độ của A Nguyễn đối với mình lúc lạnh lúc nóng Mà lúc lạnh lúc nóng này lại còn rất có quy luật Nếu mình đến chỗ phi tầng khác Vật nhỏ nhất định giận dỗi không muốn nhìn mặt mình Nếu mình không đến chỗ phi tầng khác Vật nhỏ sẽ vui vẻ với mình Đối với mình cũng không phải giống như khúc gỗ hay là lạnh mặt Ban đêm, sau khi rằng co một trận Hoàng thượng ôm A huyền, nàng lại nháo cái gì vậy? Người ta đâu có cáo kính đâu Chỉ là đang ven mà thôi A huyền thừa nhận thật thoải mái Cũng không thể phủ nhận Ngày ấy ở diễn khánh cung thấy Ngô Tiểu Nghi hư hư thực thực xảy thai thì trong lòng A huyện rất khó chịu một câu cũng không muốn nói. Ngô Tiểu Nghi cùng mình vốn không hợp nhau, lại kể cấm như vậy bắt trước mình ở mọi nơi. Như vậy mà Hoàng thượng còn sủng Hạnh nàng ta, để cho nàng ta có thai làm cho A huyện không thể chấp nhận được. Sau đó nghe thấy Ngo Tiểu Nghi không có thai thì trong lòng A huyền lại nhẹ nhóm rất nhiều Mà Hoàng thượng đã nói với mình không thích Ngo Tiểu Nghi bắt trước vừa như vậy Sau đó lại không hề chạm vào nàng ta Nên Ngo Tiểu Nghi tuyệt đối không thể có thai Chỉ là nghĩ đến mình vẫn chưa hoàn toàn đánh bại Hoàng thượng Nữ nhân hậu cung thỉnh thoảng vẫn truyền đến tin tức có thai Phi tần có thai sẽ cùng hoàng thượng lên giường Mặc dù là trong đầu A huyển đã cố gắng thích ứng với chuyện này Nhưng nghe đến phi tần có thai hoàng tử A huyển vẫn cực kỳ không thoải mái Nàng nha Thế nào lại thích ẩm ý như vậy Hoàng thượng không biết tâm tư nữ nhân chỉ nghĩ là a uyển đang cáo chỉnh mà thôi. Không nghĩ đến người trong lòng lại thẳng thắn nói: Bởi vì ta yêu thích hoàng thượng a. Yêu thích đến nỗi muốn độc chiếm hoàng thượng. Không muốn nữ nhân khác đến gần chút nào. Thế nhưng lại có phi tần khác sinh con cho hoàng thượng. Hoàng thượng gặp các nàng tuy rằng trong lòng ta không vui nhưng không thể nói bởi vì hoàng thượng có trách nhiệm với các nàng. Thế nhưng nữ nhân khác ta một chút cũng không muốn nhấn. Nghĩ đến các nàng cùng hoàng thượng trên giường. Sếp xin con cho hoàng thượng ta lại không vui. Nói bụng giả ta hẹp hỏi cũng tốt. Gen tỷ cũng được. Nếu hoàng thượng cũng thích ta như ta thích người Vì sao còn muốn ở cùng nữ nhân khác chứ?